Đặng Luân đưa tay về phía chỗ salon đằng trước. Em sang đó ngồi đi, đợi anh ký tên xong chỗ này đã. Dạ vâng. Ngọc Ngân đi về phía chỗ salon ngồi xuống đợi Đặng Luân làm xong việc. Tầm 10 phút thì Đặng Luân đi qua chỗ này. Em bệnh à, nhìn xanh xao lắm. Đặng Luân vừa ngồi xuống đã quan tâm hỏi. Gần đây ngủ không đủ giấc lại đau dạ dày cho nên mới à Tôi không sao, bệnh vặt thôi. Mấy ngày này thường xuyên tăng ca." Ngọc Ngân gật đầu một cái. "Cứ như vậy thực sự không tốt đâu, hôm nay anh đưa em đi ăn một bữa ngon, đừng tăng ca nữa." Lời này dịu dàng biết mấy, giống như một người bạn trai đang nói chuyện với bạn gái của mình. Ngọc Ngân chỉ cảm thấy sởn gai ốc, nhưng việc còn nhiều lắm. Huống hồ chị có đi ăn ngon cũng không muốn đi cùng với hắn. Lời này Ngọc Ngân cũng chỉ dám nói ở trong lòng. Đặng Luân vừa mở miệng thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Ngọc Ngân, cả hai đều khựng lại. Ngọc Ngân nhìn vào màn hình điện thoại, thấy người gọi tới là đại diện tạp chí Eva. Từ đầu giờ trưa tới giờ cô gọi mãi không ai nghe máy. Giờ đây có hơi quĩnh quáng lên vì vui ở trong lòng. Cô nhìn Đặng Luân lịch sự nói: Tôi nghe điện thoại nhé, là bên tạp chí Eva. Đặng Luân biết liên quan tới công việc, cho nên lập tức gật đầu, chờ Ngọc Ngân nghe điện thoại trước rồi nói tiếp. Ngọc Ngân vừa mở máy đã nghe tối Phương hối hả, sổ một chảng dài, vài mặt nhợt nhạt đã tái đi mấy phần. Chờ đối phương vừa dứt lời, Ngọc Ngân vội nói ngay vào, giọng nghẹn lại giống như sắp mếu máo khóc. Bên chị có thể cân nhắc được không, sự kiện đó." Càn chưa nói hết lời, đối phương đã ngắt máy, Ngọc Ngân suýt thì làm chiếc điện thoại trượt khỏi tay, tứ chi rũ rượi. "Trời ơi, chuyện gì thế này?" Cô không quên, trưởng nhóm đã đánh dấu Eva vào mục đại diện truyền thông quan trọng, cần xuất hiện ở sự kiện, mà chính chị ấy cũng mang danh tiếng Eva ra lấy về được hợp đồng quảng cáo của nhà đi đi bên này Eva không lên bài, bên họ có khi bị đánh giá thấp uy tín ở trong ngành này. Có chuyện gì sao? Đường Luân thấy sắc mặt trầm trọng của Ngọc Ngân không thể không hỏi. Ngọc Ngân cũng thành thật nói, bên phòng truyền thông của Eva từ chối tham gia sự kiện mà Rose làm công tác quảng bá cho DD rồi. Nhưng trước đó, bên nhóm chúng tôi đã báo với DD sự kiện sẽ có bên truyền thông lớn tham gia, có liệt kê Eva. Đường Luân đại khái đã hiểu được vấn đề, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái nhỏ xem ra rất bận tâm, cho nên liền nói ra chủ ý của mình. Anh có quen biết với tổng biên tập bên đó, gọi một cuộc điện thoại thì sẽ thỏa thuận xong rồi, đừng lo. Ngập Ngân chớp mắt kinh ngạc, thật sao? Đường Luân nhìn cô cười cười, tia mắt thâm thúy trực nhìn về phía cô rất có ý tứ. Hắn nhẹ nhàng nói thêm "Dust vừa nhận gói thầu quảng cáo thương hiệu cho tập đoàn MG 1 năm. Anh có thể bảo Duy Khương chọn em vào team làm dự án trọng điểm này. Lương thưởng đương nhiên là tốt hơn nhiều. Quan trọng là anh có thể sắp xếp công việc cho em được dễ chịu hơn. Em có thể thường xuyên đến MG gặp anh." Ngọc ngần ngây ra, môi mấp máy muốn nói gì đó vẫn không thể thành lời. Đàng Luân hơi chồm người tới, Ngương mặt nhìn thẳng vào mắt Ngọc Ngân, giương mặt quyến rũ, môi mỏng hơi cong lên, nhìn kiểu gì cũng thấy rất đào hoa. Khi cau hứng, đôi mắt cũng tạo hình cong rất đẹp, mi rất dài và dày như con gái, dưới đôi mày kiếm đậm đậm và hốc mắt sâu, nhìn rất nghiêm nghị. Lúc này, đôi con ngươi đen sẫm giống như đàng thu nhỏ dáng người của Ngọc Ngân, hết vào trong đó bắt trọn Ngập Ngân nhìn vào thậm chí có thể thấy được hình ảnh của mình trong đôi mắt của đối phương. Cứ nhìn hắn như vậy, Ngập Ngân có hơi sợ mà nàng co rút người lại, thực sự sợ nhìn thêm lâu sẽ bị gương mặt yêu hiệt này dục dỗ, miệng lắp bắp: "Anh, anh không cần đối xử thiên vị với tôi như vậy." Đường Luân lại dùng kiểu cười cười quen thuộc đó cười với cô và nói: "Đối với người con gái anh thích" Anh còn có thể đối xử tốt hơn thế nữa. Anh đã đặt bàn ở nhà hàng Di Trúc Ly. Đêm nay, cùng anh ăn tối giữa anh đến lãng mạn đi. Coi như thưởng cho mình thời gian thư giãn, sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi. Tôi không... Ngọc Ngân bị mấy lời gã gẫm chết tiệt của Đằng Luân, làm cho căng thẳng. Cô biết nhà hàng mà Đằng Luân nhắc đến là nhà hàng kiểu Pháp vô cùng sang trọng. Thời gian qua đang đỉnh đám mấy vụ cầu hôn lãng mạn của các cặp đôi vàng trong showbiz. Huống chi lời chị Chi nói lúc chưa vẫn còn vang vẳng ở bên tai. Hắn đã có túi tượng coi mắt, còn vừa mới hẹn hò đây thôi. Hắn hẹn cô đến đó là có ý gì chứ? Muốn cô làm bé ba của hắn à? Tôi không hợp tới mấy chỗ đó đâu. Đến cuối cùng, Ngọc Ngân chỉ có thể dám nói ra lời đơn giản như vậy từ chối hắn bận cách mấy cũng phải ăn cơm mà. Xem em kìa, mới đây đã tiểu tụy như vậy. Nói đến đây, Đăng Luân đưa bàn tay thon dài tới, chạm vào một bên má của Ngọc Ngân. Hắn nghiêm mặt, nhìn thì biểu cảm này rất chân thành, cho nên lời nói ra, Ngọc Ngân cũng cảm thấy khá bùi tai. Em không thấy sót cho mình thôi, nhưng người thích em thì thấy sót đó. Nghe đến đây, Ngọc Ngân hoàn toàn đứng hình. Lời senseless sủa thế này mà hắn cũng có thể mặt dày nói ra sao. Nếu như cô còn ngờ ngợi không biết gì đến chuyện hắn nâng đỡ chi, ngồi vào chiếc ghế trường phòng sao, biết chừng đến giờ phút này vẫn còn bị họ lừa gạt, hắn cũng không có thật lòng thích gì cô cả, hắn càng không phải là hữu thành trong lòng cô. Hắn đồ cha nam đáng ghét, Ngọc Ngân thực sự muốn hét câu này vào mặt hắn. Đăng Luân đương nhiên không biết những gì đang chảy trong đầu Ngọc Ngân lúc này, cho nên vẫn giữ tư thế thân mật, đặt tay vào gò má cô, ánh mắt chan chứa. "Em đưa ra như tượng sáp như thế là sao? Có cần hoảng hốt nhìn anh như vậy không? Hiện tại không phải ở trong truyện cổ tích, người thật việc cũng thật, chỉ cần em chịu bước tới và gật đầu." Một giây sau đó khi hắn dứt câu, Ngọc Ngân lườm hắn hành động khẽ khàng mà lại dứt khoát, gạt bàn tay không túng mực của hắn ra khỏi. Chính hành động này thể hiện rõ cô đang có lời khó nghe sắp tuyên bố. Đăng Luân sau khi bị gạt tay ra thì có hơi chừng hững, lúc nhìn vào đôi mắt huyền có chút lạnh lẽo của cô gái nhỏ trước mặt thì hơi lúng túng, nhưng hắn vẫn giữ điềm tĩnh, hoàn toàn không biểu hiện ra bên ngoài. Tôi đương nhiên biết Người thật việc thật mà anh nói, không phải trong cổ tích." Sạm nói trong chảo nghe ra được ý cứng cỏi xuất phát từ nội tâm. Đăng Luân lại vì chất giọng này có thêm một chút cảm giác xao động. Nhưng nghe cô nói vậy, Đăng Luân chỉ nhướng nhẹ chân mày, tay bị gạt ra không thể không thu về, làm động tác khoanh ngang trước ngực. Hắn bắt chéo chân, lưng dựa hẳn vào thành ghế êm. Vẻ mặt đã chuyển sang mất hứng. Tôi nghĩ là có một số chuyện cần nói rõ cho anh biết. Tôi nhầm lẫn thôi, tôi không có thích anh. Mấy lời tỏ tình trước đó tôi xin rút lại. Đêm đó đừng đột chạy đến tìm anh nói lời không đâu thật là quá mất mặt. Anh và tôi đều quên sạch sẽ chuyện đã xảy ra đi. Nghe đến đây, rốt cuộc Đằng Luân đã không chịu được nữa, tâm sinh bực dọc cho nên dứt khoát nói chạy đến tỏ tình cũng là em, nói phủ sạch quan hệ cũng là em. Này cô gái, chưa từng có ai dám trêu đùa tôi như vậy đâu. Giờ thì có rồi đáng. Nàng Lân sững người, cảm nhận được sự ghét bỏ của cô gái nhỏ trước mặt, dường như không phải làm giá với hắn, mà là thực sự có thể nói, hắn chưa từng có cảm giác thất bại ê chề như vậy, mà cảm giác này lại là một cô gái ban cho một cô gái nhỏ nhắn tầm thường như vậy thôi mà dám sẵng sặc nói ra lời chống đối hắn, còn dùng thứ ánh mắt hung dữ đắc ý kia nữa. Đúng là không biết lượng sức mình. Anh không cần nhìn tôi bằng ánh mắt bất mãn như vậy. Rõ ràng trong chuyện này, nói cho cùng người chịu thiệt thòi vẫn là thân con gái, tôi còn chưa gào khóc ầm ĩ gây phiền toái cho anh. Cô đột nhiên đứng bật dậy, vẫn giữ nguyên dáng vẻ hùng hồn đó, lẫm liệt nói: "Còn nữa, ở đây là công ty, tôi đến làm việc nghiêm túc, không phải thứ sở hơ nhàn dỗi, anh thích thì gọi lên tiếp chuyện trò với anh. Đồng nghiệp trong công ty sẽ nghĩ gì về tôi đây? Tôi là người mới, thời gian qua làm việc hòa hợp với mọi người thực sự không dễ dàng gì. Anh đừng làm phiền tôi nữa, anh không có thiếu phụ nữ mà. Chúng ta coi như mọi chuyện xảy ra trước kia là sự cố đi." đừng ngắt tới. Cô muốn quay người bỏ đi thì đằng luôn gọi lại. Khoan đã. Cứ nhìn hắn bằng ánh mắt dài trừng nhưng lại giống như đang chờ đợi nghe hắn nói. Không biết là em trở mặn thật hay đang diễn, nhưng em muốn gây ấn tượng với tôi bằng cách này, có khi là phản ứng ngược đấy, nên biết chừa đừng lui cho mình chứ. Ngày thường anh vẫn hay tưởng bở như vậy sao? Môi dưới hơi nhúc nhích. Sở Giang đăng định lại không vưỡng môi với hắn, nhưng ánh mắt không gạt người khi dễ lườm hắn một cái. Đăng Luân nhìn không nổi trước cái dáng vẻ bốc đồng này của cô, cũng đứng bật dậy, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt cô, cố ý tạo ra áp lực cho đối phương. Em đang đứng trong khuôn khổ của Rose, ở trước mặt người có thể biến chuyển tương lai của em trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ đi. Vẻ mặt kiêu hãnh này của em thôi, cất lại đi. Anh nói vậy là có ý gì chứ? Chuyện chúng ta là chuyện riêng tư, anh bị từ chối thì khạch sách kiếm chuyện với tôi hả? Đàn ông thực sự phong độ sẽ không hẹp hòi tính chuyện trên đầu một cô gái. Anh giờ giọng uy hiếp lại thật mất tự cách, uổng cho hình tượng đàn ông tĩnh đạm mà mờ gì hàng năm đã lên bài rêu sao về anh. Đằng luân tối mặt, cô gái này nói năng cũng đanh đá quá mức. Tôi nói lại một lần nữa cho anh hiểu, tôi không có tình ý gì với anh cả. Anh sống với người tôi gặp lúc nhỏ, cho nên tôi mới nhận nhầm. Trong lòng tôi đã có người mình thích, không có muốn dây dưa qua lại với người đàn ông khác để được lợi trong công việc. Lời này tôi nói hơi trôi chảy, nhưng anh đừng thấy ngạc nhiên, chẳng qua là 2 tháng này tôi luôn ấp ủ nó ở trong lòng, chờ ngày nói huỵch toẹt ra cho anh được rõ, luyện đi luyện lại mỗi đêm đó. Đàng Luân không nói gì, chỉ hừ mạnh một tiếng. Tôi sẽ không mang chuyện đó nhắc lại cuối sợi đến chuyện tình cảm cá nhân của anh, vậy nên anh cũng đừng đừng tơ tưởng gì đến tôi nữa. Nói rồi, liền quay lưng bỏ đi, đi cứ như chạy, động tác mở cửa và đóng sập lại có hơi mạnh bạo. Đàng Luân đứng ở chỗ này, có thể nói là bị đả kích thành công, tức muốn nhà khói. Hắn bị trêu chọc Hắn đúng là đã bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch trêu chọc. Chuyện này để lọt ra ngoài quá mức mất mặt rồi. Mẹ kiếp. Người ta nói con gái khoa văn lời lẽ trau chuốt, nhắn nhá âm điệu nói chuyện nghe rất bùi tai mà. Hắn thấy ngoài chanh chua thì rất là đanh đá, vậy thôi. Nặng luân giữ tâm trạng bực dọc này, tự lái xe về trụ sở văn phòng của mở gì. Lúc về đến thì thư ký Uyên đã vội bước tới, cùng hắn vừa đi vào văn phòng vừa báo cáo lịch trình. Mấy cuộc hẹn giờ hơi kiểu đó từ chối hết cho tôi. Tâm trạng không được tốt cho nên lời nói ra cũng mấy phần lạnh nhạt. "Dạ vâng." Đặng Luân ngồi vào bàn làm việc, thao tác đóng dấu ký tên nhanh gọn dứt khoát. Thư ký Uyên giống như đã cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ người Đặng Luân. Cho nên động tác lật trang giấy Tìm tới mục cần ký duyệt Cũng bắt đầu lung túng Nghĩ nghĩ vẫn nên thông báo Chuyện mình cho là quan trọng Nói qua một lượt để đằng luân được biết Hòa đã gửi tới Văn phòng làm việc của em La Buổi trưa này cô ấy có gọi tới Tìm anh nói tiếng cảm ơn Còn hỏi tôi khẩu vị của anh thế nào Có đặc biệt dị ứng với thứ gì không Cô ấy nói đang bàn bạc Với đầu bếp lên thực đơn Đêm tiệc sinh nhật đặc biệt chú trọng đến khẩu vị của anh. Tôi đã có nói một chút về những gì mình biết." Đàng Luân khựng lại, vẻ mặt cũng không mấy hào hứng. "Bên nhà thiết kế đã gửi mấy bộ âu phục may thủ công đến cho anh, anh có muốn thử trước không?" "Đây làm gì?" Đàng Luân nhíu mày, cho là Uyên lễ mề không hiểu hết ý hắn. "Ban nãy hắn có nói rồi, mấy party và sự kiện giờ hơi kia, hắn đều không tham dự." Tối mai là tiệc sinh nhật của Ela El mà. Tôi chưa từng dự sinh nhật của cô gái nào đâu, tiệc sợ hơi. Đặng Luân đặt bút máy ký vào trang cuối, sau đó có hơi mạnh tay đập âm xuống mặt bàn một cái. Ưên sắt mình nhanh chóng thu dọn hồ sơ ôm vào người, sau đó lặng lặng rời khỏi văn phòng, tự biết thức thời không dám quấy rầy tới Đặng Luân nữa. Đặng Luân đưa tay nới lỏng cà vạt Đứng lúc này Thế Kiệt gọi tới, Đường Luân Miễn cượng nhận máy, rất nhanh giọng nói hào hứng tối lập với không khí ở bên này vọng tới. Ông đây đã về nước, không về tay không đâu. Dự án ở Nam Vi đã chúng thầu. Ờ, tôi mở tiệc lớn tẩy trần cho anh. Nghe giọng điệu này hình như không tính là vui lắm. Cuối tuần được một ngày để thở, Ngọc Ngân liền tranh thủ rủ nhỏ bạn thân Trà Mi dạo phố nhưng ăn gì cũng không có khẩu vị, cứ tới miệng thì thấy buồn nôn. Trà Mi chán ngán dáng vẻ ủ rột không sức sống của Ngọc Ngân, lại thêm màn chán ăn này, nhịn không được cuối cùng cũng hằn học. Cậu làm gì cứ ẻo uột như bị ốm ngán vậy, dạ dày không tốt thì ăn uống cho nên thân lại đi. Ngọc Ngân đang hấp đũa thức ăn lên đến miệng thì khựng lại, con người như hóa đá, mất mấy giây mới ngẩng lên nhìn Trà Mi cả người lặng đi. "Ê, đừng nghĩ tới chuyện ở công ty nữa, dự án đó do trưởng nhóm phụ trách, chị ta giỏi thì tự đi mà thuyết phục bên Eva, cậu là người mới, làm sao đủ khéo léo đây." Mi này, có khi mình mình thực sự ốm ngán đó." Ngọc Ngân lúc nói ra câu này, khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên. Trà Mi thậm chí còn nhìn ra được sự hỗn loạn trong ánh mắt của nhỏ bạn nhà mình. Cô nhìn xung quanh một lượt, cố ý để thấp âm giọng xuống. "Cậu không giỡn chơi." Ngọc Ngân vô thức đặt tay xuống bụng dưới, vài mặt chuyển sang thẳng thốt, xúc động không tả được thành lời trào lên ức ngực. "Tần rồi mình có ra một ít máu, nhưng không giống có kinh nguyệt đâu. Có thể nói mình đã trễ khai tháng." Trà mi tối mặt, "Hả? Mẹ mình sẽ giết mình chết." Ngọc Ngân lấy tay bụng mặt, suy thủy đã bật khóc, bàn tay mảnh khẳng cơ hồ đã run dày. Tới chỗ khác nói chuyện đi. Chả mi vòng qua chỗ ghế Ngọc Ngân, nhẹ nhàng kéo bạn mình cùng đứng dậy và rời khỏi hai đi lao, vòng sang khu vực trung tâm mua sắm. Chả mi cảm nhận được lòng bàn tay Ngọc Ngân càng lúc càng lạnh, xác định lời bạn mình nói khi nãy đều là sự thật, cũng biết được tính nghiêm trọng của sự việc, cho nên rất cẩn thận tìm góc nhà gần chỗ thang thoát hiểm hỏi, "Ngọc Ngân, cậu nói cho mình biết đi, lẽ nào lão Khánh chết bầm đó đã làm ẩu với cậu, không phải ông ta đã bị đuổi rồi sao?" "Không phải ông ta, mình, cậu không có bạn trai làm bù đầu bù cổ cả ngày, không có thời gian nghỉ ngơi nữa mà. Vậy rốt cuộc là bị làm sao, chuyện này khi nào? Mình muốn mua quà thử trước, mình rối quá." Trà My không hạch hỏi Ngọc Ngân nữa, Cả hai cùng đi xuống gara lấy xe trước, rồi vòng ra đường lớn ghé một quầy thuốc mua que thử. Người mua đương nhiên là Trà My. Ngập Ngân đề nghị về căn trọ của cô, Trà My chỉ có thể chờ bạn mình về đó. Trà My ngồi lơm lớm lo lắng ở ngoài chờ Ngập Ngân vào nhà vệ sinh cho đến khi nhìn cô bạn thất thểu cầm que thử đi ra mới hồi hộp hỏi. Sao rồi? Không phải ra hai vạch thật chứ? Ngập Ngân xã rời ngã ngồi xuống chiếc ghế đầu bên cạnh bạn mình, sáng vẻ này hầu như đã cho Trà Mi câu trả lời. Trà Mi vẫn là không an tâm, giật lấy chiếc quay thử trong tay Ngập Ngân ra xem, nhìn thấy hai vạch chói mắt, cảm giác đúng thực không nói nên lời. Ngập Ngân, con nhỏ này hư đốn, sao lại ngu tới mức để dính bầu như vậy? Chuyện quái quỷ như vậy ập tới thì cũng biết khôn đi uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Giờ sao đây, cậu con nhỏ xíu Nuôi con kiểu gì đây?" Ngập Ngân vòng tay ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống khóc giống lên. Trà Mi lặng người, tiếng khóc của Ngập Ngân như vỡ tan trong căn chọ chật hẹp, gói gọn đập đạc thê lương, âm thanh đủ sức vỗ đập vào trong từng vách ngăn của trái tim yếu đuối. "Em là tổ chức party ăn mừng sau khi diễn ra sự kiện sàn mắt thương hiệu thời trang mang tên cô ở nhà hàng sân sai." Mặc dù là cổ đông lớn, nhưng Đặng Luân đến khá trễ, ban ngày cũng không tham gia mấy nghi thức công bố nhàm chán. Lúc Đặng Luân đến, Eola đang bận tiếp chuyện với nhiều vạn vẻ khách mời. Thấy hắn, cô mỉm cười, liền xin phép mọi người, vén chân váy dài vui vẻ đi về phía hắn. Đúng lúc ngoài tờ cầm khay rượu vang đi tới, hắn đưa tay đón lấy một ly Bừa vặn Ela tới gần thì đưa ly rượu trong tay ra chạm vào ly với cô. "Chúc mừng, bạn ti hoành tráng lắm." "Cảm ơn anh. Sao anh tới trễ vậy chứ?" Cả hai cùng nâng ly rượu trong tay lên nhấp một ngụm. Đặng Luân chỉ cười nhạt không đáp. Ela El có vẻ hào hứng, cho nên không quá để ý chuyện vặn, hồ hởi nói: "Hôm nay đúng lúc có mấy người họ hàng tới chung vui." Hôm sinh nhật anh không đến cho nên không có cơ hội gặp mặt chào hỏi nhau. Họ lo là đến khi chúng ta kết hôn lại không thể về dự lễ cưới. Giờ chúng ta qua đó, em muốn giới thiệu anh với họ. Đằng lần đâm chiêu nhìn eo la cười nhạt một cái. Nhưng hắn không nói gì vẫn cùng cô chào hỏi mấy người họ hàng kia. Dù sao đến sự bữa tiệc này, xã giao là không tránh khỏi. Nhưng cuộc nói chuyện nhàm chán hơn hắn nghĩ. Bọn họ liên tục nhắc đến hai chữ làm hắn chán ngán nhất. Kết hôn, hắn chưa từng có ý nghĩ này. Sao hắn phải trói buộc cả đời với người con gái mà hắn không có hứng thú chứ? Đúng lúc này, gương mặt khả ái ương ngạnh của cô bé phòng SEO đột nhiên xuất hiện trong đầu, giọng nói trong trẻo lành lót, "Ngày thường anh vẫn hay tưởng bở như vậy sao?" Đẳng Luân ngay bồi hồi ở trong lòng. Sau đó qua loa đối phó một vòng, liền tìm chỗ yên tĩnh hút điếu thuốc. Đúng lúc này nhận được cuộc gọi đến của Duy Khương. Vừa mở máy đã nghe được tiếng ho khụ khụ của đối phương. "Ê, đóa hoa nhỏ phòng xoe đang sáu giết tìm anh từ sáng tới giờ đấy. Sao vậy, hai người chơi trò giận dỗi à?" Đằng Lân khựng lại, xác định Duy Khương đang nhắc đến chính là cái cô nhóc đanh đá đã trêu chọc hắn đoán là cô nhóc không thể liên lạc được với hắn ở phòng thư ký, lại không có số cá nhân của hắn, bí quá đã tìm cách liên lạc với Duy Khương. Có lẽ việc liên hệ bên tạp chí Eva gặp phiền toái, cô nhóc bị cấp trên gây sức ép, vậy nên bấm bụng muốn cậy nhờ chỗ hắn. Chiến này gặp lại hắn, ai đó chắc là xuống giọng cầu xin. Hắn thực sự tò mò, cái gương mặt kiêu hãnh hất lên kia cái giọng nói mang đầy sự ương bướng kia, khi e ấp cúi mình xuống, giọng sẽ như thế nào đây? Đăng Luân vậy mà có chút chần đợi. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Đăng Luân nói lại với Duy Khương, "Tôi đang ở nhà hàng Sơn Sai." Đăng Luân nói một câu không ăn nhập vào đâu, nhưng ý định đã quá rõ ràng. "Đừng nói với tôi, anh đã động lòng rồi." Đăng Luân hoàn toàn giữ im lặng trước lời trào phúng của thằng em Sở Hơi sau đó ngắt máy với Duy Khương. Qua một hồi lâu, cuối cùng Đặng Luân cũng nhận được tin nhắn của Duy Khương gửi tới, xác nhận có người sẽ chờ hắn trước cửa lớn nhà hàng, không gặp không về. Hiếm khi Đặng Luân có tâm trạng lại còn đặc biệt nhẫn nại sánh bước cùng với Ela chào hỏi các khách mời. Tối muộn gần 11 giờ, tiệc tàn, Đặng Luân dìu Ela đang ngà ngà say rời khỏi nhà hàng sân sai. Hình ảnh này thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đổ dồn vào họ. Vẻ quyến rũ của Ela, dáng người tuấn lãng của Đặng Luân và bọn họ đang rất thân mật sánh bước cùng với nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy rất đẹp đôi. Khi đôi giày da dẫm xuống bậc thang cuối cùng ngoài cửa lớn tòa nhà, đập vào mắt Đặng Luân là dáng vẻ ôm cây đợi thỏ của cô gái nhỏ người đang ngồi thu lu chỗ ghế đá dưới gốc cây xưa. Hình ảnh này thật dễ làm cho người ta cảm thấy thương tiếc, tuy nhiên tâm trạng Đằng Luân tốt hơn hắn tưởng. Nhìn thấy hắn, cô gái lập tức đứng lên, vẻ mặt sững sờ hết nhìn hắn rồi chuyển sang Ela. Ela có vẻ như nhìn ra được cô ấy đang có lòng đợi Đằng Luân ở chỗ này, mà Đằng Luân cũng đang hướng mắt nhìn về đối phương. Cho nên Elara vẫn theo bước chân của Đằng Luân tiến về phía trước, rồi dừng hẳn bước chân dưới tán cây xưa. Ánh đèn tường le lói kéo dài bóng ba người dưới mặt lộ. Elara vẫn khoác choàng lấy tay Đằng Luân rất chặt, nhìn cô gái nhỏ trước mặt có hơi hất cằm ưỡn ngực, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất cao sang hầu đánh úp khí thế tình địch. "Tìm tôi." Đằng Luân lạnh nhạt bật ra hai chữ ngắn gọn. Bờ môi mỏng nhợt nhạt, mấp máy mấy cái, tia mắt nhìn eo La ngượng ngập, mất nửa phút mới thều thào một câu. "Tôi đã đợi anh cả tối, anh dành ít phút nghe tôi nói mấy câu nha. Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh." Ồ, Lăng Luân nghiêng nhẹ chân mày, sau đó nhìn qua eo La, bàn tay chạm vào một bên gò má của cô, hành động nâng niu như thể chú ý tới tâm tình của cô lúc này người con gái trước mặt cũng vì hành động thân mật đó của Đặng Luân dành cho bạn gái mà bờ đưa mắt lờ đi, tay nắm chặt tay, nhìn ra được tia náo nề hiện lên trong ánh mắt. Sau đó, Đặng Luân quay mặt qua, nhìn vào mắt người nọ và nói từ cách rất ôn hòa, "Tôi đưa vợ tôi ra xe, nói với cô ấy mấy câu rồi, quay lại nghe em nói chuyện quan trọng của em. Em là kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Đằng Luân, đôi mắt huyền ướt át có hơi gợn sóng, nhìn Đằng Luân rồi e lệ cúi đầu, hàng mi cong rũ xuống, đúng lúc tia hết ủy khuất ánh lên trong đôi mắt. Đằng Luân nhấc chân xoay người bước đi, eo là hơi ngoái lại nhìn cô gái nhỏ, đang có vẻ rất tủi thân cúi mặt, dùng mũi giày vu vơ nghịch phiến lá khô dưới đất. Có lẽ cô ấy đang nghĩ, liệu Đằng Luân có quay lại nghe cô ấy nói mấy câu hay không? Yao La cũng chần chờ, Đàng Luân thực sự là sẽ bỏ mặc cô tự về và quay lại chỗ đó. Ngược lại thì Đàng Luân không nghĩ mình sẽ quay lại để nghe ai đó điều hướng tâm tư hắn. Sáu thổi phiến lá dưới mũi giày bay đi, Ngọc Ngân chợt ngây ra, vừa hay ý thức được bản thân đứng ở đây có bao nhiêu ngốc nghếch. Cô từ chỗ làm hối hả chạy tới đây, tâm tình hỗn độn, cơm nước gì cũng chưa ăn. Vậy là chờ đợi hết cả buổi tối. Không thể tự gạt chính mình, khoảnh khắc nhìn thấy vợ chưa cưới của Đặng Luân trong chiếc váy dạ hội sang trọng, khí chất ngút ngàn, thân mật khoác choàng lấy tay của hắn bước ra, trong lòng ngập ngần như có cái gì đó dâng trào giống như uất ức. Cô thấy mình thực sự chẳng ra làm sao, tự đẩy bản thân rơi vào hoàn cảnh bí bách, cũng giống như khi nãy, ánh mắt vợ chưa cưới của Đặng Luân nhìn cô đầy đánh giá. Nhược Liểu nhìn một cô gái mặt dày đeo bám, không có liêm sỉ quấy rầy hạnh phúc của người ta. Ngạc Ngân thấy mất mặt, rất mất mặt. Quan trọng là người đàn ông đó đi cùng vợ chưa cưới, đi rồi nhất định sẽ không quay trở lại. Ngạc Ngân nhìn xuống vạt áo mấy chỗ đã nhăn nhúm vì bị cô bấu chặt lấy, có thể hình dung được bộ dạng bây giờ khá nhếch nhác, tóc tai rối bời. Ngọc Ngân thở dài ngao ngán, ngồi xuống chiếc ghế đá, tay vô thức đặt xuống bụng dưới, hai mắt thoáng chốc đã cay xè, sợ không kìm được lại rơi nước mắt. Cô nào có mạnh mẽ gì, bướng bỉnh và cố chấp của cô đối với loại tình huống này, hoàn toàn không có sức kháng cự. Đang ngẩn ngơ chìm trong mối suy tư ngổn ngang, Ngọc Ngân bị ánh đèn xe pha thẳng vào mặt, làm cho giật mình bực bội. Đèn sáng chói, buộc Ngọc Ngân phải đưa tay che lấy hai mắt, không nhìn thấy được người đến rốt cuộc là ai. Cho đến khi bên tai nghe được tiếng cánh cửa đóng sập lại, Ngọc Ngân từ từ hé mở hai mắt, nhìn đôi chân thon dài trong chiếc quần âu thẳng thớm, sải bước tới gần, bóng đèn hầu như bao trùm lấy cô. Ngọc Ngân hé hé hai mắt, nhìn thấy dáng dấp cao ráo của người đến rõ ràng hơn một xúc cảm nhộn nhào khó tả thôi thúc trong lồng ngực, cảm giác đó vậy mà thành công phá. Xứ thị làm cho Ngọc Ngân bật khóc. Nỗi ấm ức trong vài giây ngắn ngủi, hầu như đã nghẹn lại ở cuống họng, gói ghém những phiền muộn kia giấu nhẹm đi chẳng còn dấu vết. Ngọc Ngân đứng thẳng dậy, sắc mặt lạnh tanh, nhưng giọng nói vẫn còn thều thào run rẩy. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không quay lại. Tôi thì không nghĩ em vẫn sẽ ngồi ở đây và chờ. Hai người trước xong một câu, đưa mắt nhìn nhau đầy nghiên đến lạ, giống như không hề biết được chuyện kỳ diệu gì sắp sửa xảy ra. Biến cố đời người xảy đến luôn đột ngột mà lại nhẹ nhàng xâm nhập như thế, không có cách nào phòng bị và thở than trốn tránh. Ngọc Ngân tò mò nhìn về phía chiếc xe, trong lòng nghi hoặc Không biết là vợ chưa cưới của hắn còn còn ngồi trong đó đợi hắn hay không. Cô ấy nếu đã về trước thì thật tốt, bởi vì loại chuyện mà cô sắp nói ra, làm sao cô ấy có thể tiếp nhận nổi. Tôi ngập ngừng ngập ngừng, lần nữa siết lấy gấu váy, nào có dũng khí đối diện với sự thật, mà đôi mắt sắc bén kia vẫn đang nhìn ngẫm, dõi nhìn từng chút một vẻ mặt khó coi của cô. Tôi đang tò mò. Mấy câu mà em luôn nói thực sự quan trọng tới mức nào." Đang luân lên tiếng giọng trầm thấp, trong vô thức khiến Ngọc Ngân nghĩ đến hai từ ấm áp để mô tả cho giọng nói này. Trên người hắn nhè nhẹ, nhẹ tỏa ra mùi rượu vang và hương gỗ thuần đặc trưng của phái nam, khoảng cách này thực sự gây áp lực. Ngọc Ngân nuốt nước bọt ực một cái, vẫn như cũ đưa mắt nhìn vào trong xe, muốn xác minh lại vợ của anh đi về trước rồi à? Đàng Luân không trả lời mà kè sát mặt tới, chỉ nữa là chạm rồi. Ngọc Ngân hoảng hốt, bản năng lấy tay che miệng lại, lùi về sau một bước. "Nhìn đi, nhìn, nhìn cái gì?" Ngọc Ngân bối rối nhìn hắn, da chừng sống hổ. Da mặt nóng rát như vậy, ước chừng trên đó hẳn đủ năm ngón tay mà hả? "Hả?" Ngọc Ngân há hốc miệng, Một lúc sau mới tiêu hóa được câu nói mà Đằng Luân vừa cất lên, cho nên bắt đầu đưa mắt nhìn kỹ vào một bên gò má của hắn. Nương theo ánh sáng dưới ngọn đèn đường le lói, quả nhiên trông thấy dấu vết bị tát hằn đỏ lên, nhìn có hơi bắt mắt. Vậy mà khi nãy Ngọc Ngân còn tưởng Đằng Luân muốn cô hôn má của hắn, thật chết được. Che dấu vẻ ngượng ngập của chính mình, Ngọc Ngân vư vơ hỏi: "Anh bị ai côi tát tay sao?" còn phải hỏi, là vì tôi sao? Gián tiếp. Nhưng mà vì sao đến nỗi như vậy? Vừa rồi cô ấy khi nhìn thấy tôi không có vẻ gì là tức giận cả. Hai người cãi nhau vì chuyện gì? Có thật là vì cô ấy hiểu lầm về tôi không? Đặng Luân liếc cô một cái, đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực hỏi ngược lại. Con gái khoa văn đều lẻo mép hóng chuyện vậy sao? Tôi đang hỏi anh mà. Đặng Luân không nói Vậy nên Ngọc Ngân lại tiếp tục hỏi, "Rồi sau đó thì sao?" Đàng Luân chỉ trưng ra cái vẻ mặt lười nói, hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Ngọc Ngân. Cô ấy đang tức giận sao lại không dỗ dành? Đàn ông kiệm lời cách mấy và những lúc quan trọng cần nói thì phải nói chứ. Sao anh không giải thích cặn kẽ, cả? giữa tôi và anh không có quan hệ gì? Giữa chúng ta thực sự là không có quan hệ gì. Ngọc Ngân cứng họng, cảm thấy chính mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này, cho nên Ngọc Ngân vô cùng áy náy, cô ủy dụ nói, nhưng dù sao anh cũng không nên trong tình huống nhạy cảm như vậy bỏ mặc cô ấy, nhất định hiểu lần này sẽ tồi tệ hơn, không thể cứu vãn được. Tát tay xong đương nhiên là chia tay rồi, không cần cứu vãn. Đó là vợ của anh mà. Đặng Luân chỉ bật cười, "Ờ, thì coi như là ly hôn rồi, thật đúng ý em." "Đâu, đâu có đúng ý tôi." Anh đừng đột cờ trong lúc này, tôi thực sự chẳng còn hơi sức nào." Ngọc Ngân nghiêm mặt chỉnh lời Đằng Luân. "Nói về em đi, em chờ tôi cả một buổi tối, rốt cuộc là đòi hỏi chuyện gì?" Ngọc Ngân khựng lại, vẻ mặt tối thôi. "Thẳng thắn đi, con gái khoa văn đỏng đảnh nói chuyện lưu loát, tôi đang chờ nghe." Ngọc Ngân lườm Đằng Luân bĩu môi một cái. "Anh đừng có khinh người quá." Đằng Luân thu hai tay ở trước ngực lại bỏ vào túi quần. Trở về sáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng. Con người tôi trước giờ không có thích bạc đãi bản thân, muốn nhờ cậy chỗ tôi nhất định phải bỏ ra vốn liếng. Tôi đối với lòng bao dung của mình không hề kỳ vọng, vậy nên chỉ có thể gây khó dễ cho em, nhất là trước đó em đã chọc giận tôi, tự tin là em biết tôi muốn gì. Ngọc Ngân hơi ngây ra vì loạt câu nói ngâm ngâm không ăn nhập vào đâu của Đặng Luân, nhưng xác định đối phương đã hiểu sai về sự xuất hiện của cô tối nay. Cảm thông cho gã đàn ông đã quen với việc tưởng bờ sống qua ngày, Ngọc Ngân không muốn đứng đây gân cổ nói lời rông giải vô nghĩa, cho nên Ngọc Ngân ngó trước nhìn sau, đường xá đã thưa thớt người qua lại, chỗ nhà hàng không thấy người ra kẻ vào nhiều như trước nữa, tin là không còn người quen nào xuất hiện ở chỗ này. Dưới ngọn đường hưu hắt, bóng hai người tựa như thê lương kéo dài. Nghĩ nghĩ, Ngọc Ngân kéo lấy khuỷu tay hắn ngồi xuống ghế đá sau lưng bà. Anh ngồi xuống đây, tôi nói anh nghe. Khoảnh khắc này như ngưng đọng lại, ít nhất là Đặng Luân cảm thấy như vậy. Hắn không nghĩ tới sau khi hắn nói ra mấy lời đó, cô gái nhỏ trước mặt lại có phản ứng nằm ngoài dự liệu như vậy, làm cho hắn không tránh khỏi sửng sờ và nhìn cô thật kỹ càng xem mình có bỏ sót thông tin gì không. Đặng Luân chỉ nhìn thấy cô từ lưng về phía hắn, lục lọi cái gì đó trong túi sách, tầm hơn 1 phút thì quay người lại, có hơi ngập ngừng nhét vào lòng bàn tay hắn cái gì đó. Đặng Luân vẫn dán mắt vào gương mặt trái xoan ửng đỏ của cô, có hơi xao nhãng. Cô nói gì đó thì thầm trong miệng, hắn cũng không nghe rõ. Sau đó từ từ nhìn xuống cái thứ đang nằm trong tay. Trong một khắc ngắn ngủi, Đặng Luân bị đóng băng hoàn toàn thế giới ngông nghênh này của hắn dường như đã bị cô gái nhỏ trước mặt giam cầm lấy, thu hết vào trong tầm tay, không có cách nào thoát ra được. Lãnh vực sâu thẳm mà đời người phải có ít nhất một lần bước qua, hoặc là rơi trượt xuống. Tôi đã có thai rồi, con của anh. Đàng Luân cho tới hiện tại vẫn một mực im lặng. Sao anh không nói gì, tôi tôi không đòi hỏi quá đáng với anh đâu. Sọng nói trong trẻo đầy đủ thật tình nguyện vào trong ngọn gió đầu thu, Đăng Luân sao động cũng là thật. Đăng Luân nhìn cô gái nhỏ kế bên, nheo nhẹ mi mắt, hỏi một cách thật tình. "Nói như vậy, em định giữ lại?" Ngọc Ngân gật đầu một cái, sau đó dường như không được an tâm cho nên nghiêng đầu qua dò hỏi hắn. "Anh không muốn giữ sao? Tôi không bắt anh nuôi đâu. Tôi tôi cần chút tiền." Ngọc Ngân cúi gằm mặt xuống, Đăng Luân có hơi kinh ngạc vì cô bỗng nhiên nhắc đến tiền. Giống như sợ Đăng Luân sẽ hiểu lầm, cô vội vàng giải thích, "À, anh đừng có hiểu sai ý tôi, tôi chỉ muốn nói là tôi thực sự không ổn, tài chính của tôi không ổn để lo cho một đứa bé. Tôi biết anh chưa chuẩn bị tâm lý, tôi cũng như vậy thôi. Tôi hiện tại cũng đang rối lắm. Không ổn thế nào?" Lúc bật ra câu này, ngay chính Đảng Luân cũng cảm thấy chính mình nói rất lạnh lùng. Vậy nên, ngay lập tức vẻ mặt cô gái nhỏ càng thêm rối rắm. Nhưng hắn nhìn ra được cô đang cố gắng sắp xếp trật tự những lời cần nói và bắt đầu nói. Anh cũng biết là tôi mới đi làm đây thôi, cho nên tôi vẫn chưa có tiền tiết kiệm. Trăng Vi dạo trước được nhận làm chính thức, tôi hào hứng quá đã vội thuê chỗ trọ mới, vừa mới đặt cọc, vốn liếng gì cũng không còn. Tôi hiện tại chỉ trông mong vào tiền lương hàng tháng. Công ty có ràng buộc hai năm này không được kết hôn sinh con, ở phòng sale càng cạnh tranh khốc liệt, mang thai khiến tôi thực sự khó xoay sở. Anh đừng có vì vậy mà sa thải tôi. Tôi không thể mất việc được đâu, tôi có thể cam đoan với anh, tôi sẽ không lấy đứa con quấy rầy cuộc sống hôn nhân của anh, nhất định giấu kín chuyện này. Đàng Luân tĩnh mở miệng thì nghe được tiếng thở dài của cô gái bên cạnh. Sau đó nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn thon gầy của cô lướt qua chỗ bụng dưới, bỏ nhỏ ở bên tay hắn một câu hơi ngỡ ngẩn. Phụ nữ không có chồng mang thai thì vẫn được bảo hiểm chi trả tiền thai sản mà, đúng vậy không? Có thể nói trên căn bản, Đàng Luân đã nắm rõ tâm tư của cô gái này. Những lời cô bộc bạch vừa rồi Hánh đều có thể hiểu thấu và cảm nhận được rõ nét chăn trở trong lòng cô. Trong lúc cô nói, Đàng Luân cũng coi như có thêm thời gian để tiếp nhận sự kiện này. Tâm lý đã thu xếp ổn thỏa, trạng thái đã về lại cân bằng, cho nên tâm thế tương đối thư thả, còn có thể trêu người đằng rối rắm kia mấy câu. Mấy lời này là em ấp ủ ở trong lòng, chăn trọc cả đêm, liền đi luyện lại Trời đêm nay nói huิก toàn ra một cách trêu chọc với tôi đó à?" Đàng Luân cố ý nhắc lại lời Ngập Ngân đã nói với hắn trước kia để trêu chọc cô. Quả nhiên vẻ mặt của cô liền trở nên khó coi, biểu cảm ngộ nghĩnh đáng thương. "Em muốn giữ lại?" Đàng Luân lần nữa lại hỏi, hắn quan tâm chính là điều này. Cô gái nhìn hắn, nó như sắp méo máu tới nơi. "Tôi sợ đau lắm, từ nhỏ đã rất nhát gan và sợ đau." Tuy lý do này nói ra có hơi nực cười, nhưng ngay lúc này tôi hoàn toàn không có ý nghĩa đi phá bỏ, vừa nghĩ tới đã thấy sợ rồi. Đằng Luân cũng thấy lý do này buồn cười thật. Hắn quan sát bộ máy công sở nhân nhúng đang mặc trên người cô, không khỏi bật hỏi. Em từ chỗ làm tới đây à? Tôi sau khi nghe anh Khương nói anh dự tiệc ở đây, đã bỏ tăng ca mà chạy đến chờ anh, tôi không dám rời đi nửa bước, sợ để lỡ mất anh. Tôi không có cách nào liên lạc được với anh. Anh thì hiếm khi mới gái Sang Rose một lần. Chuyện này đâu thể chờ lâu, cái bụng sẽ lớn mà. Em tập nói chuyện ngắn gọn lại đi, ôn ao dài dòng như thế làm gì. Đặng Luân tỏ ra thấy phiền, mặt mày nhăn nhó trách, nhưng xác định mấy lời ngọc ngân vừa nói, hắn nghe xong liền rộn ràng kích động. Muốn cười cô, cũng muốn kéo cô ôm vào lòng, vỗ về mấy câu như kiểu người thương của nhau để ý đến tâm tình của cô, nhưng bị hắn càu nhàu, cô liền liếc hắn. "Vậy là chưa ăn gì?" Hắn hỏi, cô gật đầu. "Tôi đưa em đi ăn tối, muốn ăn gì?" Nói xong, Tằng Luân thuận theo cánh tay của cô, khoác choàng lấy tay hắn, tay kia nhét chiếc quay hai vạch vào trong túi áo khoác vest bên ngoài. Đôi mắt huyền vốn dĩ rất long lanh dưới ngọn đèn màu vàng mật, càng thêm lóe sáng đẹp đẽ. Xem ra ai đó đang rất hào hứng Chỗ xa mặt cũng sẵn ra Được đó Tôi đang thèm ăn cháo cá lóc nóng hồi Dạo này tăng ca miết Tôi cũng lười nấu nướng Ăn gì cũng không có khẩu vị Cứ thấy buồn nôn Tôi chỉ muốn ăn cháo cá thôi Đi thôi ăn cháo cá Đằng Luân nhẫn nại góc xương cá Vào đĩa nhỏ ở bên cạnh Sau đó đưa đến trước mặt cô gái nhỏ Đang ăn như hổ đói Tướng ăn cũng thật xấu thức ăn cá hả. Hai người im lặng cả buổi, ăn cũng gần xong bát cháo cá lớn nhưng vẫn chưa có nói gì với nhau. Thấy buồn chán cho nên Đặng Luân vụ vơ hỏi. "Phải đó. Đôi mắt Huyền trước mở, nhìn khá sinh động, lúc nói chuyện miệng vẫn còn nhai thức ăn. Xem ra cá ở nhà hàng này rất tươi, đầu bếp cũng rất biết cách nấu, không có mùi tanh. Tôi ăn thấy rất vừa miệng." Mùi vị này thật sự có hơn chứ không thua cá đồng dưới quê, mẹ tôi vẫn hay nấu cho tôi ăn." Nói đến đây, cô bỗng sưng khựng lại, hai gò má chảy xuống. "Mẹ màng hay tôi chữa hoang, chắc chắn là đánh tôi tới chết." Đặng Luân nghe đến hai từ chữa hoang thì vô thức nhíu mày. Hắn không thích dùng hai từ đó nói với con của hắn như vậy. Hắn định lên tiếng bắt bẻ, nhưng thấy cô hạ đôi đũa trong tay xuống có vẻ buồn bã không muốn ăn. Cho nên lời tớ miệng cuối cùng cũng giữ lại trong lòng. Hắn lại gắp phần cá đã nhặt hết xương bỏ vào chén sứ trước mặt cô, nói như an ủi, "Ăn nhiều cá em bé sẽ thông minh lanh lợi." Cô nhìn hắn hơi ngẩn ra, sau đó thì gật gù, vài mặt ngoan ngoãn tiếp tục nâng đũa, cúi xuống múc lấy muỗng cháo thổi thổi. Đang Luân ăn một ít cháo cho ấm bụng, chủ yếu là ngồi gấp thức ăn cho người ngồi đối diện. Sau đó âm thầm quan sát cô, mặc dù là đang nhìn cô nhưng hắn chính xác là đang nghiền ngẫm về bản thân mình. Hắn bình tâm nhìn nhận lại toàn bộ, hắn đối với sự kiện này, một cô gái không có quan hệ yêu đương và cũng tính như là rất đỗi xa lạ, cả hai đã có con ngoài ý muốn với nhau. Cô dường như muốn giữ lại đứa nhỏ, hắn cũng coi như thuận theo rồi nhưng mà hắn chẳng phải đã không có một chút cảm giác bài xích khó chịu nào hay sao? Hắn hoàn toàn không phiền toái về chuyện này. Cảm giác cô gái trước mặt mang lại cùng đứa bé trong bụng mà cô đang nhắc tới, hắn thậm chí còn xuất hiện một cảm giác nhộn nhạo rung động đến kỳ lạ, hình như là có trông mong. Hắn vẫn không nói gì, chờ cô ăn xong thì gọi phục vụ đến thanh toán. Cả quá trình vẫn rất điềm nhiên. Người con gái trước mặt có vẻ thấy lạ cho nên cuối cùng cũng bật hỏi. Anh có dự tính gì không? Đăng Luân quay mặt qua nhìn cô chiếu tướng. Tôi hỏi em câu này mới đúng. Thì tôi đã nói với anh rồi đó, tôi không có tài chính, muốn anh trợ cấp cho tôi lúc sinh nở, đứa bé anh cũng có phần, tôi đòi hỏi như vậy hoàn toàn không quá đáng đâu. Đăng Luân nhìn biểu cảm đăng tự cho là đúng của cô nhóc, cảm giác lười nói lại dâng lên rất muốn không đến xỉa tới cô nữa. Thanh toán xong, Đằng Luân và cô cùng rời khỏi nhà hàng. Lúc ra gần đến cửa thì hắn đột nhiên quay mặt lại nhìn cô và nói: "Nếu em đã muốn giữ lại đứa bé thì chuyện này không thể xấu người nhà." Trước mắt xấu được lúc nào thì hay lúc đó. Đằng Luân không muốn đứng đây đòi cò với cô nói ra ý định của bản thân, dứt khoát không bàn tới chuyện này nữa, tiếp tục sải bước đến chỗ đỗ xe. Nhà em ở đâu, tôi đưa em về nhà, giờ trễ lắm rồi." Cô đọc địa chỉ nhà cho hắn. Đợi cô ngồi vào xe, đằng luân xác định phương hướng, sau đó nhấn chân ga điều khiển chiếc xe chạy vòng ra đường lớn. Gần tới khu vực chỗ chọ mà cô chỉ đường, cô đột nhiên quay sang và nói, "Đoạn đường bên trong hơi đông đúc, anh cho xe vào lúc quanh đầu ra sẽ hơi khó khăn." Anh cứ dừng ở ngoài đường lớn, Tôi đi bộ vào là được rồi." Đặng Luân phớt lờ cô, cứ cho xe chạy thật sâu vào con ngõ, nhìn thấy được vẻ mặt không hài lòng của cô, hắn nhẫn lại nói thêm, "Tôi muốn biết chỗ em ở. Buổi sáng này sẽ đến đón em đi bệnh viện khám thai. À, nào đến khám thai, em xin nghỉ phép một hôm đi. 7 giờ 30 tôi gọi thì có mặt, nhớ đừng ăn sáng để tiện làm các loại xét nghiệm siêu âm." "Hả? Ngươi sao đó làm gì? Ai mang thai mà không khám thai đâu chứ?" Xe đậu xe không thể vào tiếp tục, Đặng Luân cho xe dừng lại, vừa muốn đưa tay tháo dây an toàn thì trông thấy biểu cảm cứng đờ kỳ lạ của cô gái nhỏ bên cạnh, không khỏi làm mặt lại. Em nghệt ra như thế là sao, muốn gì thì nói. Anh không tin cái thai này là con của anh à? Đặng Luân bị câu hỏi đột ngột không ăn nhập vào đâu của người con gái bên cạnh, làm cho sững sờ. Hắn cũng ngây ra mấy giây, bốn mắt lặng lặng nhìn nhau. Sọng nói trong chảo mà lại rè rặt chậm rãi cất tiếng, trong không gian hộp xe gói gọn, đằng luân thậm chí nghe được tiếng hít thở hồi hộp của cô. Ngày đó sau khi xảy ra chuyện, về đi cùng cả đoàn, nên tôi không có mua thuốc phòng tránh thai kịp lúc. Khi về tới nhà tôi mệt mỏi ngủ li bì, chuyện gì cũng không quản tới. Đứa bé thực sự là con của anh. Tôi chưa từng hẹn hò yêu đương, đêm đó cũng là lần đầu. Buổi sáng hôm đó sau khi thức dậy, nhìn thấy vết tích ở trên giường, hắn đương nhiên biết đó là lần đầu của cô. Hắn phải thừa nhận, hắn không phải là tên đàn ông đứng đắn gì, phụ nữ muốn lấy lòng hắn bài đủ tâm tư. Hắn đi qua cả một rừng hoa cũng chưa từng động lòng với ai, cho nên hắn trước giờ không có mấy bận tâm đến nỗi lòng yếu đuối của họ. Hắn chỉ biết, cô khiến hắn mất kiểm chế đêm đó rốt cuộc hắn đã không dùng đến biện pháp phòng tránh thai nào với cô cả. T đêm nay cô nhắc đến chuyện mang thai, cảm giác đầu tiên chính là ngỡ ngàng, sau đó thì hắn nhìn ra được, hắn chỉ để tâm đến tình trạng của cô. Giờ đây nghe cô nói những lời này, chính hắn cũng thấy bản thân đối với cô cũng thật kỳ lạ, hắn dường như tin tưởng cô tuyệt đối. Suốt cả buổi nghe cô liên thuyên, Đằng Luân cẩn kẻ đánh giá con người này hoàn toàn vô hại, không phải kiểu con gái đua đòi hám lợi phiền toái mà Đằng Luân vẫn thường chán ghét, trong mắt hắn cũng tự cho là ưu điểm của cô. Con gái khoa Văn Kiểu Mẫu, ra trường làm trong ngành truyền thông quảng cáo, mồm mép lợi hại nhưng luôn chạy KPI không đạt, còn có thật thà, ngớ ngẩn nhà quê. Lúc này cô nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi. Chờ đợi nghe câu trả lời từ hắn. Hắn nói một cách chậm rãi, ôn hòa. Từ nãy tới giờ tôi cũng không có nói câu nào cho là không tin đứa bé trong bụng là con tôi. Hắn nhìn thấy cô nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều. "Đừng nghĩ ngợi lung tung, về nhà ngủ nghỉ cho tốt, 7 giờ 30 tôi đón em." Nói đến đây, đàng luôn cúi người lấy tấm danh thiếp đặt ở trong ngăn đưa cho cô và dặn, "Số này của tôi Em về phòng thì gọi vào để tôi lưu số máy của em." Cô nhận lấy rồi tháo dây an toàn. Hắn bước xuống xe, vòng lại bên kia thay cô mở cửa xe. "Thật sự phải nghỉ làm sao? Tôi còn một đống công chuyện chưa làm xong, bên Eva còn chưa thuyết phục được, báo cáo chưa viết, hợp đồng mấy bên còn đang dang dở." Đàng Luân nhìn giáo xác xem hoàn cảnh xung quanh, bên tai là giọng điệu náo nề của ai đó lại khiến hắn thấy phiền. Công ty thiếu em không có sập được đâu. Anh nói chuyện có lương tâm được không? Anh khi người quá đó." Đặng Luân bật cười, "Nghe lời tôi, về nghỉ ngơi thật tốt, mấy chuyện khác em ném vào thùng rác đi. Bên Eva tôi nhấc máy là xong mà. Anh hứa rồi đó nhé." "Ừ." Hai người cùng nhau sải bước đi trên vỉa hè, càng đi sâu vào trong, Đặng Luân càng không vừa bụng. Hàng quán ở đây nhiều quá. Người sa kẻ vào đông nghẹt, vừa nãy nhìn thấy toàn là mấy cái rở hơi say xước, một nơi ồn ào bát nháo như vậy, rõ ràng chất lượng cuộc sống không được đảm bảo. Vậy mà em chịu dọn tới sống. Chỗ này rất tốt mà, phòng ốc rất được, hàng xóm cũng rất nhiệt tình. Hàng quán nhiều ra ngoài ăn càng tiện. Đàng Luân đứng khựng lại, nhíu mày nói, đồ ăn ở đây có vẻ không được sạch sẽ đâu. Em mang thai rồi nên ăn uống chú ý. Tôi nhìn em xem chừng ra thời gian qua ăn uống rất tùy tiện. Tôi mang thai cho nên ẻo uột vậy thôi. Trước kia tôi khỏe như con trâu. Này con trâu, tôi mặc kệ trước đây em ăn uống sinh hoạt qua loa ra làm sao. Kể từ nay phải chỉnh đốn lại. Mai mặn ương bướng chuyển sang lườm nguýt, sau đó thì cao giọng lại với hắn. Sao giọng điệu của anh ra trưởng vậy chứ? Cô chỉ tay lên tòa nhà, miễn cưỡng bồi thêm, "Nhà tôi ở trên đó, anh tiễn tới đây thôi." Đặng Luân đưa mắt nhìn vào tấm danh thiếp trong tay cô, rồi đưa chiếc điện thoại trong tay lên, cố ý nhắc nhở, "Nhớ gọi đó." Cô gật đầu, xoay lưng đi vào trong khu vực tòa nhà. Đặng Luân sải bộ đi về chỗ chiếc xe, lúc chuẩn bị điều khiển cho xe quay đầu thì màn hình điện thoại đột nhiên nhấp nháy. Hắn với tay mở máy, Alo, số của tôi đây, anh lưu lại đi. À, anh nhớ gọi cho người quen của anh ở Eva đó nhé. Ngủ sớm, buổi sáng không được ăn linh tinh. Biết rồi ông già. Đặng Luân sững người, nhìn màn hình tắt mà muốn mắng mỏ. Dám gọi hắn là ông già sao? Con nhóc này xem ra càng lúc càng lớn gan. Sau này ức Trừng sẽ càng hống khách hơn. Đặng Luân mở danh bạ bắt đầu lưu số của cô lại. Tên gì? Đàng Luân nhíu mày, cố gắng lục lọi ký ức, không tài nào nhớ nổi. Hắn định gõ xuống hai từ con trâu, sau đó không nghĩ được vì cười. Lăn lộn với nhau một đêm đến mức có thai, tỏ tình rồi lại từ chối, cho tới hiện tại không tin được là hắn ngay cả cô nhóc đó tên gì cũng không biết. Nghĩ nghĩ cuối cùng Đàng Luân gõ xuống màn hình mấy ký tự, sau đó ưng ý nở nụ cười. Baby girl Thì cứ lưu là baby girl đi. Đằng lân gọi lại cho thư ký Uyên, giọng điệu lạnh nhạt. Hủy toàn bộ lịch làm việc của tôi vào ngày mai đi. Ờ, vậy còn bản ti tiếp đón quan chức bên đại sư quán thì sao ạ? Thế kiệt về nước rồi mà, cứ thu xếp cho anh ta đi. Dạ vâng, còn nữa. Dạ, bên Eva đang muốn phỏng vấn tôi. Đúng rồi, nhưng mờ di không nhận phỏng vấn trước khi diễn ra hoạt động rốt sâu phát hành cổ phiếu bèn nên chúng ta đã từ chối. Nhắn với tổng biên tập bên đó lên một cuộc hẹn, tôi có thể phỏng vấn nhanh vài câu. À, sáng mai tôi sẽ gửi email. Đang Lân tắt máy, đánh vô lăng vòng ra đường lớn, điện thoại lại đổ chuông, thấy người gọi tới là Mạnh Cần thì có hơi kinh ngạc. Đang Lân không ngờ hà mà nhận máy. Gọi tới trễ vậy. Uống vài ly đi, tôi biết là anh vừa mới ăn một cái tát tai, cũng chính là đang thất tình giọng nói trầm trọc của Mạnh Cần vang lên. Đang Luân bật cười thành tiếng, "Tin tức nắm bắt nhanh quá chứ, mặt trời còn chưa mọc nữa mà." Mạnh Cần suy một tiếng cao giọng nói, "Sắp tới bộ sưu tập trang sức bên tôi kết hợp với mấy mẫu xã hội của Ela El trình diễn quốc tế. Đêm ngày thảo luận bàn bạc cho nên mới đúng lúc nghe được mấy lời cuối than thở vậy thôi." "Ồ, ra là đêm ngày thảo luận." "Anh đừng giả vờ giả vịt với tôi." Anh không phải nắm bắt được tin nội bộ bên tôi và Ela El hợp tác, cũng không xót vào đó một đống tiền. Tôi không rảnh hóng chuyện nhắng nhít chỗ anh, anh cũng không dư giả hơi sức lấy lòng phụ nữ. Anh không cần khoe anh am hiểu tôi đâu." Đàng Luân vẫn giữ nụ cười ở trên môi vu vơ đáp. Loại như anh chưa bao giờ có người con gái nào rát mũi đi được mà. Đàng Luân hơi ngẩn ra, sau đó đột nhiên phì cười và nói, "Có rồi đó. Hả, không hiểu nha." Được thôi, uống thì uống. Đúng lúc tâm trạng tôi tốt, muốn nói chuyện chơi với anh. Star Taste Club, chỗ thế kiệt mới khai trương đi, ok. Lúc Đặng Luân đến căn phòng VIP được Mạnh Cần thì anh ta đã có mặt ở đó. Nghe thấy Đặng Tĩnh, Mạnh Cần ngước nhìn hắn, tay nâng cao ly rượu đang uống lên, coi như chào với Đặng Luân. Đặng Luân vừa ngồi xuống đã bảo với Mạnh Cần Mấy ngày này hạng mục bên khai thác cứ bàn trực tiếp với Thế Kiệt, dạo này tôi có việc khác phải lo rồi. Mạn cần nghi vấn nhưng không vội hỏi xem Đăng Luân đang bận lo chuyện gì mà hỏi về chuyện của Em La trước. Em La nói là chấm dứt với anh, lời này không phải hờn giận vu vơ đúng vậy không? Bên đó anh bỏ không ít tiền đâu, mấy mối quan hệ đang gầy dựng cũng ngốn rất nhiều, thì giờ xả giao của anh rồi. Không sao, tôi lo liệu được. Đăng Luân nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Bên nhà gái đều là quan chức cấp cao, quan hệ hai bên đột nhiên gãy cánh, nói thế nào cũng không tránh khỏi có hiềm khích. Anh ở nước ngoài quạnh hăng ra xa sao, thành tích thế nào cũng vậy, đã về hoạt động đầu tư ở trong nước, muốn vẫy vùng phải nhìn coi sắc mặt của giới chức trách bên này, không quan hệ không cầu nối thực sự là rất trở ngại. Đăng Luân hiểu nỗi lo mà Mạnh cần nhắc tới. Nhưng như thế thì sao chứ? Hắn đời nào để một cô gái vì lợi ích mà chói buộc, đó thực sự không phải con người hắn. Bước ra ngoài làm ăn lợi ích đi đầu, tình cảm chỉ là thứ phụ, cái cớ cho song phương dễ bề nói chuyện qua lại mà thôi. Tôi không tin, tôi cho họ đủ lợi ích và vị thế trên chính trường mà lại cứng nhắc bàn tới hiềm khích giờ hơi. Mạnh cần cười cười, nói thật tiếp xúc với Ela, tôi thấy con người này không tệ tô còn tưởng anh chuyến này dự tính kết hôn và thoát kiếp độc thân rồi. Đặng Luân rút điếu xì gà ngậm vào miệng, vẻ mặt tĩnh lặng như là có tâm sự. "Sao vậy?" Mạnh Cần lấy làm lạ hỏi. Đặng Luân rít một hơi thuốc, sau đó ngả lưng xuống chỗ ghế dựa, chậm rãi nhả ra ngụm khói trắng, mùi hương xì gà đặc trưng vấn quanh lấy. Đôi mắt đen sẫm thuần túy ánh lên tia quyến rũ, mang đến một nét đẹp kiên nghị hấp dẫn. Hắn chậm rãi thông báo một câu không hề cường điệu. "Tôi có một thiên thần nhỏ sắc chào đời." Mạn Cần sững sốt, sau đó chân mày vô thức cong lại. Đàng Luân từ tốn kể lại chuyện đã qua. Chuyến du lịch Hà và đêm nay, cô gái đó xuất hiện đưa cho hắn chiếc quay thử thai hai vạch trong sự bồi hồi khó tả. Đàng Luân vừa kể lại, vừa lấy ra chiếc quay thử thai từ trong túi áo khoác vest thứ món đồ mà hắn chưa từng có cơ hội nhìn tới, nhưng cũng thật kỳ diệu, nó cho hắn biết hắn đã có một đứa con. Mạnh Cần nghe xong câu chuyện, có vẻ tâm chiều nghĩ ngợi, đối với sự kiện này không tính là chuyện tốt đẹp đáng để vui mừng. Mạnh Cần không hề ngần ngại đưa ra lời khuyên dành cho Đặng Luân. Đặng Luân, rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu đây? Không biết bằng một năng lực hấp dẫn gì anh có thể mất kiểm chế để cho con bé bạt nơi dính bầu. Thực sự không giống một Đằng Luân không tim không phổi mà tôi quen biết, nhưng anh cần phải suy nghĩ nghiêm túc, nghĩ xa hơn. Có thai ngoài y muốn thôi mà. Đằng Luân hơi ngạc nhiên, vì nghe thấy Mạnh Cần nói ra mấy lời này. Mạnh Cần biết Đằng Luân chưa hiểu hết ý của mình cho nên nói thẳng. Để một đứa con sẵn buộc với một cô gái chơi qua đường, gắn bó cả đời thì thật không đáng. Tương lai sau này anh gặp được đúng người và muốn kết hôn, đứa con sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc danh dự uy tín của anh. Chuyện của bác trai chính là một minh chứng, một đứa con riêng mà nói, có thể là viết nhơ đi theo anh suốt cả đời, trừ khi anh muốn cưới hỏi đàng hoàng với mẹ của đứa trẻ, rồi gông xiềng chính mình vào cuộc hôn nhân gượng ép đó. Đàng Luân cúi người, gật nhẹ đầu thiếu sỉ gà xuống gật tán, khóe trắng lượn lờ khiến cho tầm mắt hắn có hơi mờ mệt. Hắn nói rất nhẹ nhàng thong dong, Tôi nuôi hai mẹ con cô ấy cũng dư sức thôi. Huống hồ Chi Hắn và Ela đã bạch rõ quan hệ, hắn không cảm thấy có vấn đề khúc mắc gì ở đây. Ba ngoại buôn lòng vài ngày cũng sẽ nguôi ngoai. Nói như vậy, anh định cưới cô gái ấy sao? Mạnh Cần bắt chéo chân cười khỉnh một tiếng, tự rót rượu vào ly, đằng lân bật cười, "Cưới? Đến cả tên cô ấy là gì tôi còn không biết." không biết tên sao, cô gái đó cũng coi như lợi hại, vậy là đã xích chặt được anh rồi. Mạnh Cần đập tay vào bả vai Đặng Luân, cười giòn một trận. Đúng vậy, miệng lưỡi rất lợi hại nhưng cũng rất ngớ ngẩn, Đặng Luân âm thầm đánh giá. Đặng Luân, tôi thấy anh không xong rồi. Mạnh Cần chắc nịch một câu, nhận định số phận bất ổn của Đặng Luân sau này. Đặng Luân dùng vẻ mặt thản nhiên nhưng lại quả quyết nói, "Táo là đứa con đầu tiên của tôi." Tôi muốn nói chào đời. Bên này sau khi nhắn mấy dòng tin nhắn cho Trà Mi, Ngọc Ngân chằn chọc không ngủ được, liên tục chờ người, cuối cùng vẫn phải gọi cho nhỏ bạn đang bù đầu chạy tích like kể lẻ một trận. Trà Mi uể oải chỉ lời biếng nhận xét một câu. Vậy kể ra hắn cũng là cái thứ tốt. Ừ, hắn điềm tĩnh quá. Ê, nhưng đừng để hắn gạt, hắn bước ra ngoài làm ăn đã quen dùng cái đầu lạnh xử lý vấn đề. Hắn phản ứng lại nhạt như vậy Cũng chưa chắc là không có suy tính gì Ở trong đầu Ngọc Ngân ụp mặt xuống gối Thều thào trong nỗi chua chát Mì à nếu hắn là hữu thành Thì tốt quá Ít ra trong chuyện này Mình cũng thấy được an ủi Ngủ đi cô nương mơ mộng của tôi ơi Cậu dư giả hơi sức Còn tôi thì mệt chết đi được Tôi phải làm cho kịp Sáng mai khám thai xong thì nhắn tin báo cho mình hay Lúc nào rảnh mình gọi cậu Ok. Ngập Ngần tắt máy, trong đầu là gương mặt điềm đạm hòa nhã của Hữu Thành cùng với nụ cười tỏa nắng, bàn tay vô thức đặt xuống bụng dưới, ngẩn ngơ một hồi lâu. Đàng Luân và Hữu Thành đều giống nhau như vậy, không biết giữa họ có quan hệ thân thuộc gì hay không. Đứa bé này sinh ra giống cha của nó, nghĩ là có đôi nét giống với Hữu Thành chứ nhỉ?